Xin chào các bạn thính giả thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhiếm Dù Các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 9 của câu chuyện hộ tâm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương ờ, Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Nhạn Hồi đang có kế hoạch để thâm nhập lại Thiên Hương Phường ở Thành Nam để giải cứu những hồ ly còn đang bị mắc kẹt ở đó Không biết là cô nàng sẽ lên kế hoạch với những hồn ba của Hồ Ly Tinh như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 8 của câu chuyện để tìm ra lời giải đáp nhé. Nửa đêm, thành Vĩnh Châu ban ngày náo nhiệt lâm vào khoảng thời gian yên tĩnh nhất. Trong Thiên Hương Phường thành Nam, công việc vẫn chưa dừng lại. Ánh đèn trước phường Hát thứ ánh sáng mờ nhạt trên một mảnh đất bằng phẳng giam giữ hổ yêu. Mỗi hổ yêu bị nhốt trong một lồng sắt. xung quanh không có bất cứ thứ gì che đậy. Một hổ yêu rưỡi chân cũng có thể bị tên đệ tử tiên môn đi toàn tra trông thấy. Tên đệ tử tiên môn sẽ hung giữ gõ lưới sắt. Động đậy cái gì? Vội đi đầu thai à? Hổ yêu đành phải thu chân lại cuộn tròn trên mặt đất chờ cái chết tới gần. Cả khoảng đất Tràn ngập áp lực sợ hãi. Bỗng, một đám đệ tử tiên môn mặc quần áo không giống nhau đi tới. Đám hổ yêu trong lòng càng thêm khẩn trương. Bọn họ biết, lúc những người như thế này đến, thì chứng tỏ rằng đêm nay lại có hổ yêu bị mang đi. Bạch hiểu lộ co người trong góc lồng sắt, hoảng hốt nhìn ba người đang đi tới phía này, rồi sau đó đứng trước cửa lồng sắt bên cạnh chỗ của nàng. Mở khóa! Người cầm đầu ra lệnh tên còn lại lập tức tìm chìa khóa trong một chùm chìa khóa to. Khóa vừa tra vào ổ, bạch hiểu lộ đã trông thấy hai mắt của hối yêu bên cạnh trợn tròn, đôi môi tái nhợt, không nói nổi một câu, sợ hãi đến nỗi co rụt cả thân lại. Nhìn hắn bị người ta sách đi, bạch hiểu lộ cúi gầm mặt, chứ không đành lòng nhìn. Mậu thân, mậu thân. Chẳng biết, Nàng đã gọi như thế biết bao nhiêu lần, nhưng mãi vẫn chẳng có ai đáp lời. Bỗng nhiên, khoảng đất bằng phẳng rung chuyển dữ dội, hơi lạnh không bình thường ùa vào. Bạch hiểu lộ đang cúi đầu, chợt nghe tiếng ẩm ý. Cửa lồng giam đang bị gió lớn rung chuyển lắc lư. Tất cả những lồng nhốt chúng hổ yêu đều bị rung đập như thế. Khoảng đất nhanh chóng ẩm ý. Tên đệ tử tiên môn thấy kỳ lạ nên chạy qua chạy lại xem xét nhưng mà lại chẳng phát hiện ra có chuyện gì không đúng. Những hồ yêu ở đây đều đã bị móc nội đan, bọn họ cũng chẳng phát hiện ra được một chút yêu khí nào cả. Nhưng cửa lồng giam vẫn lắc lư dữ dội, tiếng động càng lúc càng lớn, dần dần biến thành tiếng nổ ẩm ý. Như thế có thứ gì đó vô hình mà bọn họ không thấy được, đang rung mạnh cửa lồng giam. Như thế âm thanh đầy phẫn nộ đến từ thế giới khác. Đám đệ tử tiên môn đều bối rối, Nhất thời, dưới chân đã phủ đầy bụi mù. Ai nấy đều kinh hoàng, không biết rằng thứ gì đang quấy phá. Vào lúc mọi người đang hoảng sợ tột độ, ở một nơi tối tâm hẻo lánh, không ai để ý tới. Hai tên đệ tử tiên gia đã bị đánh ngất xỉu. Quần áo bị lột sạch, sau đó bị nhét vào một cái bao tải lớn, rồi chất vào góc tường. Nhạn hồi và thiên diệu thay quần áo của đệ tử tiên môn, rồi trà trộn vào hàng ngũ. Bọn họ vờ bối rối xuyên thẳng qua lớp bụi mù mịt. Nhạn hồi hết nhìn đông rồi lại ngó tay để tìm bạch hiểu lộ. Thiên diệu thì cố gắng cảm nhận khí tức của sừng rồng. Ta thấy bạch hiểu lộ rồi. Nhạn hồi nói khẽ. Sừng rồng của hình thì sao? Có ở đây không? Thiên diệu lắc đầu. Hắn khép hở mắt. Trong đầu như đang vẽ lại bản đồ. Hắn nói. Đi thẳng vào phường qua ba tiểu viện sừng rồng của ta ở trong phòng. nhận hồi kinh ngạc, sao huynh cứ như từng tới đây rồi thế? ta cảm giác được nó. thiên diệu nói bằng giọng bình thản, nó là một phần cơ thể của ta cơ mà. vậy hộ tâm trong ngực của nàng cũng là một phần cơ thể của hắn đó. nhận hồi bĩu môi, thuận miệng nói, ừ, ta sẽ phụ trách đám đệ tử tiên môn đang rối loạn này. huynh giả bộ hoảng hốt chạy bừa đi gọi người. Có hồn phách hồ yêu sẽ đi cùng với huynh. Chờ tới được chỗ đó rồi, bọn họ sẽ đánh yểm trợ cho huynh như bây giờ. Huynh chỉ cần để ý đến chuyện lấy sừng rồng, sau đó cứ cầm sừng rồng mà đi. Ta thả những hồ yêu này ra, mang theo bọn họ sẽ bị liên lụy đấy. Thiên diệu trao mày. Cô muốn thả hết chúng sao? Ừ, thuận tay. Nàng nói xong, thì đi lại chỗ bạch hiểu lộ, rồi hô tò. Có, ấy, có quỷ... Tiếng hô này khiến cho đáy lòng đám người vốn đang phát hoảng chợt lạnh ngắt. Có người hô theo, "La quỷ hồn của Hồ yêu tìm về rồi." Nhạn Hồi không sợ thiên hạ chưa loạn, thêm vào một câu, "Trời ơi, đến lấy mạng của chúng ta rồi." Nhất thời ai nấy đều hoảng sợ, có người hoảng hốt quay đầu chạy té khói. Nhạn Hồi liếc mắt ra hiệu cho Thiên Diệu, nhưng lúc thấy hắn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng, Cái liếc mắt của nàng lại thành nháy mắt đá lông nheo. Nhạn hồi kịp phản ứng lại, nàng che mặt đi. Huynh, huynh huy, đi nhanh đi. Lời còn chưa dứt thì đã cảm thấy một luồng gió ấp đới. Sắc mặt của thiên diệu biến đổi, thân hình khựng lại. Hắn bình tĩnh nhìn về phía chân trời. Nhạn hồi nhìn hắn, chẳng hiểu sao lúc này hắn lại như bị xét đánh. Nàng đang muốn hỏi thì bỗng thấy ánh sáng ngưng tụ thành trận pháp. Tràng cảnh như thể mây đen vây kín ánh trăng đã bị xua đi, xua tan đêm tối đục ngầu. Tiếng ồn ào xung quanh đã biến mất, Nhạn Hồi nghe thấy đám quỷ hồn hồ yêu kinh hãi thét lên như bị đánh mạnh. Chỉ trong nháy mắt, trên khoảng đất bằng phẳng đã chẳng còn lại bất cứ quỷ hồn nào. Nhạn Hồi kinh hãi. Đây là nhân vật cỡ nào chứ? Nàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cô gái mặc đồ trắng toát phiêu diêu, tay áo phất phơ. Tóc mây bồng bềnh, đôi mắt như là nước mùa thu mang theo cảm giác trong trẻo, nhưng lại ánh lên vẻ lạnh lùng. Mũi chân của nàng ta khẽ hạ xuống, không nhiễm chút bụi trần Tố! Tố ảnh chân nhân! Nhạn hồi càng thêm kinh ngạc. Cô ta, sao cô ta lại tới trốn thế này? Nhưng sau khi giật mình, nhạn hồi vô thức nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy thiên diệu đang nhìn tố ảnh chân nhân chằm chằm. Đôi mắt đen khóa chặt hình ảnh của cô ta. Đôi mắt vẫn đục vô ngần, trong đó là những cảm xúc hỗn tạp, có phẫn nộ, có kinh ngạc, có cả thủ hận. Nhạn hồi hoàn toàn không biết tâm trạng của thiên diệu khi gặp tố ảnh mà không một chút phòng bị như thế này thì rốt cuộc là ra làm sao. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là không thể để cho tố ảnh thấy thiên diệu được. Thiên diệu như mất hồn, chỉ nhìn chăm chăm vào tố ảnh. Hai mắt hắn dần dần đò ngầu, hắn như hận không thể nào nhào tới cắn xé tố ảnh ngay bây giờ. Trong lòng nhạn hồi âm thầm than khổ, sự thật quá tàn khốc mà, nếu như thiên diệu nhào tới thật thì người bị cắn xé chính là hắn đó. Nói không chừng là cả hai người bọn họ ấy chứ. Trong lúc nhạn hồi đang hoàng sợ thì bước chân của thiên diệu khẽ động, dường như muốn lao lên giết chóc như mũi tên rời khỏi cung. Nhạn hồi túm chặt tay hắn, ngăn trước người của hắn, Nàng quay đầu nhìn hắn Lúc này mê hương hồ yêu gì đó Cũng chẳng có tác dụng gì nữa rồi Trước sự sống và cái chết Ánh hảo quang trên đỉnh đầu thiên diệu cũng phải biến mất Nàng nhìn thiên diệu chăm chăm Mở to mắt lắc đầu Ánh mắt chỉ có bốn chữ để hỏi hắn Huynh muốn chết à Huynh muốn chết à Huynh muốn chết sao Lào ra như thế Huynh muốn chết thật thảm thiết sao Thiên diệu không có pháp lực Hắn không thể đánh bay nhạn hồi được, vì thế hắn rời ánh mắt khỏi tố ảnh mà nhìn thẳng vào nhạn hồi. Bốn mắt tiếp xúc với nhau, lúc này nhạn hồi mới trông thấy được rõ ràng ánh mắt của thiên diệu. Đáy mắt lạnh như băng, ánh mắt như châm băng rét thấu xương đâm vào da của nàng. Càng đâm càng sâu như có thể đâm vào tận xương tủy. Nhạn hồi không thể không thừa nhận rằng, cho dù nàng trước tới nay luôn lớn mật bốc đồng, cũng bị ánh mắt này của thiên diệu dọa sợ. Quả thực, đây là yêu lòng ngàn năm chân chính, không phải là giả. Đến giờ khác này, nhạn hồi mới tỉnh ngộ. Lúc trước, hắn chưa từng nghiêm túc tức giận với nàng bao giờ. Mà bây giờ, hắn cũng chỉ chưa kịp thu lại nỗi hận với tổ ảnh, nên để nàng trông thấy mà thôi. Nhưng cho dù ánh mắt của hắn có đáng sợ cỡ như thế nào, có khiến nàng rung động ra sao, thì nàng cũng không thể để hắn lao ra được. Bởi vậy nhạn hồi không nhìn thẳng vào mắt của hắn nữa, mà quay đầu, Chỉ kiên quyết chán trước mặt hắn, túm lấy tay hắn không buông. Nàng không biết rằng phản ứng của thiên diệu sau lưng nàng là gì. Nhưng dần dần, sự lành lẽo sau gáy đã bắt đầu bớt xuống. Có lẽ thiên diệu cũng đã tỉnh táo lại một chút. Hai người trao đổi ánh mắt, không có động tác dư thừa gì nữa. Lúc này tổ ảnh cách bọn họ rất xa. Nhờ cảnh đêm che giấu lại mặc quần áo của đệ tử tiên môn nên bọn họ cũng không bị phát hiện. Tố ảnh đi qua mấy cái lồng, đứng dẫm mảnh đất, nàng ta liếc qua mấy tên đệ tử tiên môn. Chỉ là đám huyền hư tà vật mà lại khiến cả đám đệ tử tiên môn chạy tán loạn, thật không ra thể thống gì. Nàng ta mở miệng, giọng nói lạnh như băng. Nghe thấy giọng nói của tố ảnh, nhạn hồi chỉ cảm thấy bàn tay của mình đau đớn. Nàng cúi đầu nhìn thì thấy thiên diệu đang xiết chặt tay của nàng, các đốt ngón tay cũng trắng bậy cả lên khúng được xiết tay nàng còn hơn là lao ra liều mạng nhạn hồi chỉ đành cắn răng chịu đựng ờ, trần trần nhân dạy trí phải có tên đệ tử tiên môn tiếp lời tố ảnh mọi người bắt đầu cúi người tung hô nhìn đám người dần cúi rạp xuống nhạn hồi liền lo lắng không thôi nếu mọi người cúi xuống hết mà thiên diệu vẫn còn ngây người đứng sững như thế này thì chỉ sợ sẽ bị tố ảnh nhìn thấy như vậy bàn tay khẽ buông ra Thiên Diệu thả tay Nhạn Hồi ra. Nhạn Hồi ngây người, nhất thời không kịp túm tay hắn lại. Trong lòng nàng như có hòn đá rớt đột một tiếng. Nhưng chỉ thấy Thiên Diệu cũng học theo những người khác, cúi thấp đầu trước tố ảnh. Nhạn Hồi nhìn lưng của hắn cong cong. Nghĩ tới lúc trước, hắn đã từng nói với nàng rằng hắn yêu một người nhưng lại bị người nọ rút gân lột cốt. Trong lòng Nhạn Hồi chợt thấy tê dần, như thể mê hương quấy phá. Lại như thế vầy hộ tâm khảm sâu trong tim nàng quấy phá Nàng lại có thể cảm nhận được sự không cam lòng, oán hận Còn có sự ẩn nhẫn 20 năm mà không ai hiểu thấu của thiên diệu Này chỉ vì bất đắc dĩ mà hắn lại phải cúi đầu trước người mà hắn từng yêu sâu đậm Và khiến hắn thống hận đến như thế Nhạn hồi chỉ cảm thấy ngực của mình đau đớn, sống mũi cay xè Đôi khi sự thật, quả thật là rất tàn nhẫn nhạn hồi phất tay khom người xuống hành lễ với tố ảnh nàng mở miệng như bao đệ tử tiên môn kia chân nhân dạy trí phải đám đệ tử tiên môn trong này đều hành lễ với tố ảnh chân nhân ngoài viện lại có một đám người đang vội vã đạp cửa sông tới người cầm đầu mặc một chiếc áo choàng tím vạt áo trước ngực có hình hổ được thêu bằng tơ vàng tỏa sáng lấp lánh dưới ngọn lửa trong bóng đêm nổi bật khí chất phú quý Đang làm cái trò gì thế này hả? Y vừa dảo bước vào tiểu viện đã trầm giọng hỏi. Giọng nói tựa như sấm rền. Nửa đêm nửa hôm rồi còn ôn ao cái gì? Nghe giọng Y, chúng đệ tử trong tiên môn đều quay lại hành lễ. Phụng đường chủ. Thì ra người này chính là chủ nhân của thiên hương phường, là phó đường chủ Phụng Minh, nắm trong tay thực quyền của thất tuệ đường. Tố ảnh chân nhân. Nhìn thấy cô gái đang đứng yên trong nội viện Phụng mình hơi ngây ra Sao người lại tới nơi này chứ? Tố ảnh nghiêng đầu quay sang Phụng đường chủ Giọng nói của nàng ta mang theo vẻ lạnh lùng Trong trẻo riêng biệt Ta nghỉ ngơi trong phường Cảm thấy khí tức nơi này có khác thường nên tới đây Mong đường chủ chớ trách Tuy lời thì xin lỗi Nhưng lại chẳng có một chút ý xin lỗi nào cả Thần phận của tố ảnh thế nào cơ chứ? Ngay cả người ngồi trên lòng ỉ kia cũng phải khách khí mấy phần khi nói chuyện với nàng ta. Phụng Minh lúc này liền tươi cười. À, Trần Nhân nói gì vậy chứ? Trần Nhân có thể lưu tâm đến chuyện trong phường đã khiến ta cảm kích không thôi rồi. Nào dám trách tội? Phụng Minh nhìn quanh ra bốn phía. Lúc này, ánh mắt của y quét tới gần chỗ nhạn hồi và thiên diệu. Nhạn hồi vô thức chắn trước mặt thiên diệu thêm bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nàng vẫn sợ sự nhạy cảm quá đỗi của những người này. Nhỡ như không có túi thơm của Huyền ca thì bọn họ cũng chẳng tài nào khiến bản thân mình trở nên vô thanh vô thức được. Cũng may ánh mắt của Phụng Minh chỉ lướt qua. Tố ảnh lại chẳng buồn nhìn tới chỗ bọn họ. Đối với những người đã quen đứng trên đài cao mà nói thì nào ai nghiêm túc để ý tới những người bên dưới bao giờ. Có hồ yêu nào chạy mất hay là tổn thất cái gì không? Phùng Minh hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh vội vàng đáp không có. Tố ảnh chân nhân lại nói. Chỉ là giết chóc nơi này nhiều quá, có mấy tên yêu quái chết không nhắm mắt tới quấy phá mà thôi. Nhưng đám đệ tử nghe thấy, đúng thật là có quỷ hồn quấy phá thì đều tái mết cả mặt mày. Bọn họ chỉ từng bắt mấy tiểu yêu trong địa bàn tiên môn ở trên Trung Nguyên mà thôi. Vẫn có sự kinh sợ với những chuyện quỷ thần khó giải thích này. Đối với những người như Tố ảnh, bọn họ có một loại sùng bái gần như là mù quáng. Mặc dù ai cũng tu tiên, nhưng cũng có rất nhiều người cho tới cuối đời vẫn chẳng đạt được gì. Cảm nhận được sự sợ hãi của bọn họ, Tố ảnh thản nhiên nói. <cười> đám yêu quái này lúc sống còn chẳng làm được cái gì, chết rồi càng không cần phải sợ. Ta đã bố trí trận pháp trừ ta ở đây rồi, đám tà mị khó lòng mà tới gần được nữa. Mọi người chỉ cần quản lý tốt đám hồ yêu trong lòng là được rồi. Phụng Minh bên cạnh lập tức nói. Tố ảnh Trân Nhân đã nói vậy. Mọi người có thể an tâm làm việc rồi. Làm việc cho tốt vào. Mấy tên quỷ hoàng không làm loại nổi đại cục đâu. Đám đệ tử tiên ngôn đều đồng ý vỗ tay. Phụng Minh bước tới bên người Tố ảnh. À Trân Nhân, với lúc tôi có chuyện muốn đi tìm người. Chuyện gì? Phụng Minh hạ giọng. Về mê hương kia Ánh mắt trong mắt tố ảnh khẽ chuyển động Để lộ chút nhân khí trong chớp mắt Qua bên này rồi hẵng nói Phụng mình cung kính đi trước dẫn đường Tố ảnh liền cất bước đi theo Hai người đi xa dần Tiếng nói đã gần tắt hẳn Dần ra cũng chẳng thấy người đâu nữa Trong lòng nhạn hồi suy nghĩ Bây giờ tố ảnh chân nhân đang ở nơi này Trong lời nói đã để lộ ra rằng Cô ta đã ở đây được mấy hôm Bây giờ Phụng Minh còn chủ động bàn chuyện mê hương với cô ta. Nói như vậy, cô ta cũng có can hệ trong chuyện mê hương này. Nhạn hồi muốn tra ra kẻ chủ mưu chuyện này, đương nhiên không thể dễ dàng để manh mối biến mắt ngay trước mặt mình như thế được. Trong lòng nàng mặc niệm tâm pháp mà thiên diệu dạy cho lúc trước, nhất thời từng cái chuyển động của cây cỏ đều truyền tới rõ ràng trong tai của nàng. Ban đầu hơi ồn ào, nhưng nàng nhanh chóng ngưng thần đã tìm thấy tố ảnh nhưng nàng chỉ kịp nghe phụng minh nói có một câu máu của con hổ yêu kia khó luyện quá có lẽ phải đợi tới 9981 ngày phụng minh còn chưa có dứt lời bước chân của tố ảnh đã khựng lại người phương nào dùng yêu pháp một tiếng quát nhẹ này khiến cho nhạn hồi vội thu khí thức, cuống quít rút giác quan của mình về tim của nàng đập mạnh Không ngờ tố ảnh chân nhân lại nhạy cảm tới như vậy. Dùng tâm pháp của thiên diệu dạy tới xa như vậy mà cũng có thể cảm giác được. Không hổ là một chân nhân đứng đầu một môn phái. Tim của nàng đang đập lô tô thì tố ảnh đã quay lại. Cô ta đứng trước cửa ra vào tiểu viện rồi đảo mắt qua những lồng hồ yêu trong viện. Cô ta quay đầu hỏi Phụng Minh. Những hồ yêu ở đây đều bị móc nội đan rồi đúng không? Phụng Minh ngây người. Người tiên môn đã móc ra cả rồi Tố ảnh khẽ gật đầu Nhạn hồi trông thấy vầng sáng trong mắt cô ta nhoáng lên một cái Thì thầm nghĩ không xong Cô ta đích thị là đang xem xét khí tức của mỗi người Nhạn hồi vốn tu tiên nên cũng không sợ Nhưng mà thiên diệu thì Nếu như túi thơm này quả thực Có thể khiến cho cả đại tiên cũng chẳng nhận ra nổi khí tức của hắn Thì bây giờ hắn chẳng khác gì một người bình thường Một người bình thường mà mặc đồ của đệ tử tiên môn, dù sao cũng sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Nhạn hồi lo lắng đến nỗi, tim như sắp vọt lên cổ. Năm đó tố ảnh chân nhân có thể làm ra chuyện như vậy với thiên diệu, chứng tỏ cô ta cũng chẳng phải là loại người ra tay nhân tử gì cả. Trong lòng đang loạn cào cào, nhạn hồi chưa thấy bàn tay hơi ngứa. Thiên diệu đang viết nhanh mấy chữ trong lòng bàn tay của nàng. Độ khí cho ta. Hắn viết rất nhanh, đổi lại là người khác thì nhạn hồi vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng đổi lại là thiên diệu, dường như nàng và hắn có một loại ăn ý ngầm, hiểu lẫn nhau. Độ tiên khí cho thiên diệu, quả thực có thể giải quyết vấn đề cấp bách bây giờ. Nhưng nếu cách này làm trước khi thiên diệu tìm được lòng cốt, thì chẳng liên quan gì, dù sao cũng là cơ thể của người bình thường. Có điều bây giờ, hắn đã tìm được lòng cốt, cơ thể đang chậm rãi thích ứng khí yêu lòng. Nếu cưỡng ép rót tiên khí vào, nhẹ thì hỗn loạn khí tức, nặng thì kinh mạch đào chiều, đây cũng không phải là một cách hay. Nhưng sống có thế nào thì vẫn hơn là chết. Nhạn hồi cắn răng, nắm chặt tay thiên diệu, tiên khí trong người của nàng lưu chuyển qua lòng bàn tay. Cả người thiên diệu run lên, có lẽ là đang rất khó chịu. Nhưng hắn vẫn chỉ mím môi cuối thấp đầu, ánh mắt không lộ ra một chút đau đớn nào cả, như thế đã trở thành thói quen. Cơ thể có đau đớn không khỏe ra sao Cũng chẳng sao cả Đau đớn cỡ nào Hắn cũng đã từng trải qua rồi Nhạn hồi buông tay ra Tiền khí lưu truyền quanh người của hắn Túi thơm chưa kịp thu nạp khí tức của hắn Thì ánh mắt của tố ảnh Đã đảo qua chỗ của bọn họ Tránh được một kiếp Tạm thời không ngại Tố ảnh tiến lên một bước Trong đầu như có điều gì đó suy nghĩ Không thể trần chờ quá lâu Trong lòng nhạn hồi biết rõ tiến khí độ trên người thiên diệu không thể chịu đựng được sự dò xét cụ thể. Nhưng bọn họ phải thoát thân thế nào trong tình cảnh này đây? Môn chủ! Đúng lúc này, có người cất tiếng gọi. Một cô gái mặc quần áo của Quảng Hàn Môn nhanh nhẹn bước vào. Sắc mặt của nàng ta hơi vội vàng, bối rối tới bên người của tố ảnh. Thì thầm với cô ta mấy câu. Khuôn mặt lạnh lùng của tố ảnh lập tức Giống như mặt băng bị đánh nát Cô ta sừng sốt hồi lâu Không kịp nói một câu nào Khí tức quanh người đã nổi lên Thoáng một cái đã biến mất tại chỗ Ngay cả cô ta đi hướng nào Cũng chẳng ai hay Để tử đến thông báo kia Cũng vội vã đi theo Nhất thời những tiếng bàn tán xì xào Nổi lên bốn phía Mọi người đều bàn tán lý do vì sao Tố ảnh chân nhân lại vội vã bỏ đi như thế Nhạn hồi dựng tai nghe Thấy ai cũng nhắc đến hai chữ thư sinh. Tố ảnh chân nhân tìm được người chuyển thế của người yêu cô ta sao? Trong lòng nhạn hồi hãng còn đang suy nghĩ. Thiên diệu bên cạnh đã nhũn cả chân, lui ra sau. Nhạn hồi quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy sắc mặt thiên diệu trắng bệnh, dáng vẻ như nội tức đang đại loạn. Nàng nhìn đám đệ tử tiên môn trong viện. Phụng mình ở cửa viện khoát tay. Được rồi, được rồi, mọi người yên tĩnh một chút đi. Vừa rồi tổ ảnh chân nhân đã nói nơi này có người dùng yêu pháp. Mọi người đều phải kiểm tra lại một chút xem có phải có yêu vật ở đâu đây không. Tin rằng với năng lực của chư vị sẽ không để đám yêu tà này làm săng làm bậy. Theo lời Phụng Minh, mọi người bắt đầu tìm kiếm. Hôm nay không cứu người được rồi, chúng ta đi thôi. Thiên diệu gật đầu. Nhạn hồi đi sau thiên diệu để đỡ cho hắn làm bộ đi vào góc như mọi người, rồi trốn vào một góc chết. Nàng giữ eo thiên diệu rồi thi thuật độn thổ. Chẳng mấy chốc đã ra khỏi tiểu viện. Đợi đến lúc thi thuật xong thì họ đã về tới cửa phòng của nhạn hồi ở vòng ngữ lâu. Vừa vào tới phòng nhạn hồi, thiên diệu đã ói ra một búng máu tươi. Nhạn hồi sợ hãi la lên. Không phải là huynh bị đảo mạch, sắp chết rồi đó chứ? Thiên diệu không đáp lại lời nàng. Chỉ tự ngồi xếp bằng xuống giường, hồi tức một chốc, rồi sắc mặt mới dần dần tốt lên. Nhạn hồi vẫn đang đứng bên cạnh nhìn hắn chằm chằm. Càng nhìn, càng cảm thấy yêu long này sống được cho tới ngày hôm nay, cũng thật không dễ dàng gì. Đến lúc thiên diệu mở mắt, bốn mắt tiếp xúc với nhau, thì nhạn hồi mới vô thức hỏi. Huynh không sao chứ? Thiên diệu khẽ lắc đầu. Chỉ là hỗn loạn khí tức một chút mà thôi, không sao. Thật ra nàng rất muốn hỏi rằng hôm nay gặp người đó trong lòng hắn không sao chứ. Nhưng nhìn thiên diệu lại ra vẻ không muốn nhắc tới nhạn hồi hiếm khi hiểu ý không hỏi thành lời. Nàng chỉ chớp mắt yên lặng một lúc rồi mới quay lại đưa tay sởi đầu thiên diệu rồi nói. Thật đau lòng quá. Nói xong thiên diệu đã ngây người nhạn hồi cũng ngây người. Dưới ngọn đèn dầu chập chờn trong phòng Lúc này, nhạn hồi liền nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt của mình dần dần đỏ lên trong đôi mắt đen của thiên diệu. Sau đó nhạn hồi liền áp tay lên má thiên diệu, xoay mặt hắn sang chỗ khác để hắn không dùng đúng đôi mắt qua đỗi xinh đẹp kia nhìn nàng. Này, huynh miết điều một chút đi, bây giờ ta là người chúng mê hương đó. Nếu là bình thường thì có đánh chết nhạn hồi, nàng cũng không tài nào sờ nổi đầu người khác. Rồi mở miệng nói ra hai chữ đau lòng này, nhất là với một người đàn ông. Thiên diệu cũng thuận thế để nhạn hồi đẩy đầu hắn qua một chỗ khác. Lòng bàn tay của nhạn hồi như là bị bỏng. Lúc dán vào khuôn mặt lạnh bướt vì khí tức hỗn loạn của hắn, chỉ khiến thiên diệu cảm thấy thật ấm áp. Thoáng chốc, trong lòng hắn sinh ra nỗi thôi thúc, muốn cọ vào lòng bàn tay của nàng. Biết rằng, có người đau lòng vì mình, biết rằng có người đang an ủi mình. Mặc dù đó không phải là thuốc, nhưng cũng có thể khiến cho thiên diệu đã quen cuộn mình trong bóng tối lạnh lùng như băng, cảm giác được tình cảm ấm áp, không cách nào nói nên lời. Thật ra, mới ở cạnh nhạn hồi chưa được bao lâu, nhưng mà hắn cảm nhận được độ ấm từ đôi tay này đã biết bao nhiêu lần rồi. Hắn cụp mắt. Cảm ơn cô. Cái gì cơ? Thiên diệu lại yên lặng, Thật ra hắn rất muốn nói cảm ơn nhạn hồi rất nhiều Nhưng mà cuối cùng lại chỉ nói Cảm ơn cô hôm nay đã kéo ta lại Có gì mà phải cảm ơn chứ Nhạn hồi rút tay lại Bởi vì nàng cảm thấy Nếu cứ dán tay lên mặt của thiên diệu Thì tay nàng sẽ bị bỏng chết mất Chẳng lẽ ta còn có thể nhìn huynh lao ra đó chịu chết Rồi liên lụy tới ta à? Nhạn hồi lao tay lên áo như thế muốn lau hết lửa trong lòng bàn tay. Có điều, hình như tố ảnh cha nhân kia bị chúng ta gạt thật rồi. Nhạn hối có vẻ không hiểu. Nếu ta mà là cô ta, làm ra những chuyện như thế này với người khác, thì đừng nói tới chuyện đêm nào cũng ngủ trong sợ hãi. Chỉ e là lương tâm cũng chẳng yên nổi ngày nào. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thôi, chắc cũng khiến ta như thấp thảm, như chim sợ cánh cong rồi. Cô ta cũng to gan thật đó. Thiên Diệu yên lặng. Cũng đúng, tố ảnh cũng thật to gan. Chỉ mới 20 năm không gặp mà cô ta đã không nhìn ra được hắn nữa. Nhưng nếu là tố ảnh thì cho dù cô ta có biến đổi thân thể, chẽ giấu khí tức, đổi thân phận đi chẳng nữa. Cho dù có cách cả trăm năm, Thiên Diệu cũng sẽ không bao giờ quên ánh mắt của cô ta. Dù sao cũng không giống nhau. Thiên Diệu mở miệng, sắc mặt đã mang theo vẻ trào phúng. Đối với tổ ảnh thì ta cũng chỉ là yêu quái, là ván cầu, là công cụ lợi dụng mà thôi. Ai lại nhớ ra được hình sáng của một chiếc đũa đã dùng 20 năm trước đâu chứ? Hắn thủ hận một người, nhưng trên đời này bất lực nhất là hắn chưa kịp trả thù thì người kia đã quên mất hắn rồi. Khiến cho người ta vừa bất lực vừa mệt mỏi cỡ nào chứ, vậy mà lại chẳng thể làm được gì. Vậy thì khiến cho cô ta nhớ lại thôi. Nhạn hồi nói, để cô ta biết rõ, Huỳnh không phải là chiếc đũa, mà cũng là con người biết cười biết đau, biết đau lòng khổ sở như là cô ta. Thiên diệu nhìn nhạn hồi thật lâu, mãi đến khi ánh trăng ngoài cửa kê lên cao dần, soi sáng cả khuôn mặt của nàng. Trong nháy mắt này, thiên diệu bỗng nhiên lý giải được trước kia, nàng nói nhìn người ta lóe ánh sáng là như thế nào. Quả thực rất chói mắt. Hắn nhìn nhạn hồi chằm chằm, trông thấy nàng từ từ đỏ mặt, khóe miệng hắn bỗng khẽ cong lên, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra được. Cô nói vậy là muốn tìm hết cho bằng được những phần cơ thể còn lại của ta, giúp cho ta sao? Nhạn hối ngây người, sau đó sắc mặt của nàng nghiêm túc. Ta vừa nói cái gì ấy nhỉ? Đôi mắt của nàng đào tròn. Chuyện hôm nay không thành, ngày mai chúng ta bàn kế khác. Ờ, khuya rồi, huynh ngủ ở đây đi, ta đói bụng, muốn đi tìm chút gì đó ăn, tạm biệt. Nhạn hồi vừa nói vừa lui ra khỏi phòng. Thiên diệu nghe tiếng bước chân xuống lầu vội vã của nhạn hồi thì bất giác bật cười. Sau cảm giác vui vẻ, hắn ngẩng đầu bỗng thấy căn phòng trống rỗng. Vừa nãy không thấy lạnh, chẳng hiểu sao nhạn hồi vừa đi, hắn đã cảm thấy chung quanh, trống rỗng tới vô ngần. Lạnh đến thấu cả xương, chẳng tài nào ác chế nổi. Hôm qua không cứu được hồ yêu, sừng rồng cũng không lấy được. Nhạn hồi và thiên diệu công cốc trở về. Nhạn hồi ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn phải đi một lần nữa. Có điều hiện giờ tố ảnh chân nhân đang đóng giữ ở thiên hương phường. Bất luận thế nào, nàng cũng không dám tùy tiện tìm mấy hồn ma iểm hộ để chạy vào. Nếu như lại bắt gặp như hôm đó, e là sẽ không gặp may hon ma yem ho thoát thân được nữa. Sáng hôm sau, nhạn hồi đi tìm huyền ca. Hôm nay Huyền ca dậy sớm, tay bưng ly trà, tay cầm một mảnh giấy đọc rất cẩn thận. Lúc nhạn hồi đẩy cửa bước vào, thấy Huyền ca đang đặt ly trà trên môi, nhẹ nhàng vân vê chứ không uống. Vẻ mặt chăm chú nhìn tờ giấy, vô tình để lộ vẻ mê hoặc quyến rũ. Huyền ca! Nàng cất tiếng gọi, đôi mắt chất chứa làn sương mù trời sinh của Huyền ca ngước lên nhìn nàng. Nhạn hồi nhảy tới mấy bước, ngồi bên cạnh Huyền ca... Hi ha cười đùa. Này, cô nói đám nam nhân kia khi gặp được một mỹ nữ như cô rồi thì có còn thích được cô nương nào khác nữa không? Nếu ta mà là nam nhân thì cô không cần dùng mê hương gì đó với ta đâu. Chỉ cần liếc nhìn ta một cái thì ta đã yêu cô rồi. Huyền ca cười. Miệng của cô lúc nào cũng ngọt. Cô mà là nam nhân chẳng phải đã lửa hết cô nương trong thiên hạ ăn sạch rồi sao? Huyền ca liếc nhìn sau lưng nhạn hồi. Lâu la của cô sao hôm nay không cùng tới Lâu la Hắn là kẹo kéo thì có Hắn đang bị thương nằm ở trong phòng Nên ta không gọi hắn tới Bị thương à Nhạn hồi thở dài Hôm qua ta tới thiên hương phường điều tra Kết quả gặp phải tố ảnh chân nhân Chưa làm được gì hết Thiên diệu còn bị thương nữa đấy Vậy thì phải tính dưỡng rồi Huyền ca vừa nói Vừa hua hua mảnh giấy trong tay Nhưng cũng không phải là không làm được gì, ít nhất tai mắt của ta đã được cài vào đó hết rồi. Nhìn mảnh giấy nhỏ trong tay Huyền ca, nhạn hồi ngẩn ra. Huyền ca tiếp tục nói. Hôm qua, cô làm ẩm ý ở hậu viện, mới tạo cơ hội cho ta đấy. À ha, được lắm. Nhạn hồi nhớ lại chuyện trước đó, lập tức hiểu ra. Ngay từ đầu cô đã biết tố ảnh chân nhân có ở thiên hương phường, cô ý không nói cho ta biết. Vì là muốn ta làm ấm mỹ lên, giúp ta thu hút sự chú ý của bọn họ, sau đó tiện cho cô cài người vào thiên hương phường chứ gì. Huyền ca cũng không giấu, mà gật đầu thừa nhận. Nói với cô thì quá phiền phức, vậy nên ta quyết định giấu cô kế hoạch này. Dù sao tổ ảnh chân nhân cũng là người trong tiên môn. Biết thân phận của cô, ta nghĩ bà ta không làm khó cô đâu. Phải, nếu chỉ có một mình nàng... Nói không chừng tố ảnh chân nhân thật sự sẽ không làm khó nàng. Nhưng nàng lại đi cùng với thiên diệu. Huyền ca không biết ân oán giữa thiên diệu và tố ảnh. Hơn nữa trước đó cũng đưa cho thiên diệu túi thơm vô tức. Trong mắt của huyền ca, tố ảnh chân nhân là trưởng môn tiên nhân. Bà ta sẽ không làm gì quá đáng với một đệ tử tiên môn, dẫn theo một người bình thường. Bởi vậy, theo lý giải của huyền ca sắp xếp này, không thất đức cho lắm. Nhưng mà... Cô lợi dụng ta vậy đó hả? Nhạn hồi bĩu mồi, thoáng không vui. Cô cho ta biết tính toán của cô, làm sao cô biết ta không phối hợp tốt chứ? Làm vậy, nếu như xảy ra sai sót, cô không nghĩ thử xem. Tố ảnh chân nhân thấy ta đi cứu yêu quái. Ờ, rồi coi ta là phản đồ của tin môn, thật sự giết ta thì sao chứ? Cho dù tố ảnh không giết ta, Phùng Minh phát hiện ra giết ta thì sao? Cho dù không giết nàng, mà là giết thiên diệu vậy thì thiệt thòi biết mấy người ta dãy ruộng liều mình thòi thấp hơi tàn sống 20 năm qua suýt chút nữa bị chơi cho đến mất mạng Huyền Ca thoáng suy nghĩ vì ta tin cô Nhạn hồi nhìn Huyền Ca hồi lâu nể tình cô xinh đẹp nên ta mới nhịn không đánh cô đó Huyền Ca bật cười, <cười> đừng giận nữa hôm qua cho dù không có tố ảnh chân nhân ở đó Các người cũng chưa chắc cứu được người từ tay Phụng Minh đâu. Huyền ca hô hô mảnh giấy trong tay. Chẳng phải cô muốn điều tra ngọn ngành chuyện này hay sao? Xông vào như cô ngày hôm qua, không điều tra được gì cả. Nàng ta cong môi cười. Nè, người của ta đã giúp cô điều tra rồi đó. Nhờ hôm qua cô làm loạn. Nhạn hồi vội đón lấy tờ giấy xem rồi cảm thán. Quả nhiên là vì chuyển thế gì đó của người bà ta yêu. Thì ra chuyển thế của người tố ảnh yêu mà bà ta tốn rất nhiều công sức tìm về lại không yêu bà ta. Tố ảnh tức tối nên mới tìm ra bí phương thất đức này, giao cho phụng minh luyện thành thuốc. Nhạn hồi đập tờ giấy lên bàn, cầm vẫn nói. rốt cuộc thì bà ta có ý gì chứ? Vì ép một người không yêu mình phải yêu mình mà giết chết bao nhiêu hồ yêu như vậy. Huyền ca nhấm một ngụm trà, nhấm nháp một chút mới chậm rãi nói. Ta cũng từng tham dò chuyện của tố ảnh chân nhân. Trên giang hồ có rất nhiều lời đồn đại liên quan tới bà ta. Có người nói bà ta yêu yêu quái. Có người nói bà ta có tình với thanh quảng chân nhân của núi thần tinh các cô. Nhưng mà đa số lời đồn đều không có thật. Chỉ có tin chỗ ta là thật nhất thôi. Nhạn hồi gõ tay lên bàn. Nói ta nghe thử xem. Trừng 23 năm trước, tố ảnh chân nhân từng luyện công tàu hỏa nhập ma, khiến kinh mạch nghịch hành, tiên pháp toàn thân đều mất hết. Được một tướng quân người phàm cứu giúp trong trốn núi sâu. Bà ta mê đám người đó, hai người tình đầu ý hợp, ân ái vô cùng. Nhưng lúc đó Trung Nguyên khai chiến với Bắc Nhung, tướng quân ra trận giết địch bị trọng thương. Tố ảnh chân nhân vì cứu người đó mà dùng đủ mọi cách. Nhưng mà cuối cùng thì tướng quân kia Vẫn xuê tay xuống suối vàng rồi Nhạn hồi sờ cầm suy nghĩ Tính ra thì cũng khớp với thời gian thiên diệu nói Hơn 20 năm trước Lúc hắn gặp tố ảnh chân nhân Chắc chắn cũng chính là lúc Tố ảnh chân nhân đi khắp trong thiên hạ Tìm cách tục mệnh cho tướng quân Bởi vậy bà ta mới có ý định Chế tạo khải giáp vài rồng Rồi ra tay với thiên diệu Nhưng cuối cùng Khải giáp vài rồng vì thiếu mất chiếc vảy hộ tâm Trong ngực của nàng Mà đã không thành hình Bởi vậy tướng quân kia mới chết Nhạn hồi xoa ngược mình Cảm nhận nhịp đập hơi mạnh mẽ bên trong Ánh mắt nhất thời lâm hơi Nhất thời tâm trạng hơi phức tạp Chắc khoảng chừng nửa năm trước Tối ảnh chân nhân đã tìm được chuyển thế của tướng quân đó Nhạn hồi lắc đầu Chuyện chuyển thế rất huyễn hoặc Đâu ai biết được người nào chuyển thế mà thành ai Nhìn mắt nhìn mũi là nhận ra sao Đó là nhận con thôi Nhận hồi bĩu mồi Chuyện của tố ảnh chân nhân không đáng tin đâu Không đáng tin thì sao Tố ảnh chân nhân thật sự tin rằng Người bà ta tìm được chính là chuyển thế của tướng quân Huyền ca tiếp tục nói Kiếp này tướng quân trở thành một thư sinh Tên lục mộ sinh Là một người tính tình ôn hòa Trước khi gặp tố ảnh chân nhân Lục mộ sinh đã có ý trung nhân Nhưng mà tố ảnh chân nhân là ai cơ chứ Bà ta cường ép đưa lục mộ sinh về quảng Hàn Môn. Ngày đêm hình bóng không rời, không để hắn có cơ hội tiếp xúc với cuộc sống trước kia nữa. Nhạn hồi không nhịn được nói. Vậy bộ nuôi chó à? Chắc lục mộ sinh cũng nghĩ giống cô đó. Huyền ca uống một ngụm trà. Bởi vậy đã mấy tháng rồi mà vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào nói lục mộ sinh cảm động trước tấm chân tình của tố ảnh chân nhân nên đón nhận bà ta cả. Đâu có ai đón nhận tình yêu kiểu đó được chứ. Đúng vậy, đâu ai đón nhận tình yêu kiểu đó. Huyền ca cụp mắt. Nhưng vì tính tình quá cứng rắn, không nghĩ ra cách nào khác. Bởi vậy tố ảnh chân nhân liền nghĩ tới việc chế tạo thuốc này. Trước khi chế tạo phải thử nghiệm, cần một lượng lớn máu hổ yêu. Rất nhiều tiên môn muốn giao hảo với Quảng Hàn môn nên tham gia tăng cường, săn giết yêu vật. Nhưng có lẽ phần lớn đều không biết mục đích của Quảng Hàn môn. Bắt hồi yêu để làm gì cả. Thử nghiệm? Nhạn hồi nhíu mày. Cô nói những mê hương đã chế tạo xong hiện giờ, cho dù ra bán trên trời, cũng vẫn chỉ là vật thử nghiệm thôi à? Huyền ca gật đầu, xong hien gio cho du gia lấy mảnh gat đau đo lay manh giay trong tay nhạn hồi, vầy một ít nước trà lên trên, liền thấy trên tờ giấy hiện lên một hàng chữ khác. Mê hương thật sự, phải dùng cùng với máu cửu vĩ hồ yêu mới luyện thành. Nhạn hồi nghe vậy im lặng, Giết hồ yêu thì là một chuyện, nhưng muốn giết cửu vĩ hồ yêu lại là một chuyện khác. Đó là vương thất chính thống của yêu tộc. Yêu tộc rất coi trọng huyết thống. Nếu mạo phạm đến cửu vĩ hồ, nói không chừng sẽ dẫn đến đại chiến tiên yêu. Tổ ảnh... Nhạn hồi bất giác nghiêm mặt. Bà ta không điên đến mức đó chứ? Không biết được. Huyền ca vò tờ giấy trong ly trà khiến nó hoàn toàn ướt đẫm. Để chữ bên trên, chìm vào trong nước. Nhưng cũng may là xem ra hiện tại, bọn họ vẫn chưa có được mê hương thật sự. Đối với cô cũng là một tin tốt đấy. Huyền ca cười cười. Đối với mê hương huyện giờ, liều lượng bao nhiêu thì người bị bỏ thuốc sẽ yêu người đó bấy nhiêu. Ta thấy mức độ của cô cũng chỉ là yêu vẻ bề ngoài của thanh kẹo kéo kia thôi. Không cần phải tìm thuốc dài đâu, qua mấy ngày nữa chắc là sẽ hết công hiệu. Đây đúng là tin tốt rồi. Nhạn hồi phải chịu đựng việc cứ nhìn thấy thiên diệu là đỏ mặt cũng đã đủ rồi. Thật sự rất mất mặt. Được rồi, được rồi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhạn hồi nói tiếp. Cho dù đã biết được tiền nhân hậu quả của chuyện này, nhưng mà ta vẫn phải cứu đám hồ yêu đó. Huyền ca, cô có giúp ta được không? Sừng rồng của thiên diệu cũng phải lấy lại. Nếu không hôm nay nàng cứu được đám hồ yêu này, Ngày mai, họ sẽ bắt hồ yêu khác thế vào. Chị ngọn không chị tận gốc cũng như lúc trước, nàng cứu bạch hiểu lộ ở núi thần tinh, sẽ phí công vô ích. Huyền ca chậm dại uống trà, sau đó khẽ ngước lên, ánh mắt quyến rũ. Không giúp cô thì ta cải tai mắt vào thiên hương phường làm gì chứ? Huyền ca buông ly trà. Nhưng mà chuyện này phải chờ vết thương của tiểu ca kẹo kéo nhà cô lành lại rồi mới bàn tiếp được. Mấy ngày nay ta thấy bản thân Tố ảnh chân Nhân cũng có phiền phức đó. Nhớ lại tình cảnh cuối cùng tối hôm qua. Tố ảnh chân Nhân vội vàng theo người tìm tới chạy đi. Nhạn hồi gật đầu đứng dậy. Ừm, nếu cô đã cài tai mắt vào, vậy thì mấy hôm nay sẽ không mất tin tức gì đâu. Hôm qua ta đi đánh rắn động cỏ rồi, nghỉ mấy ngày cũng tốt. Vậy bây giờ ta về trước đây. Ừm, đi đi. Huyền ca vừa nói xong... Ngoài cửa có một tiểu nhà hoàn bước vào, mang theo một lá thư. Lâu chủ, đường chủ có thư. Nhạn hồi đảo mắt qua lá thư, mấy chữ gửi huyền ca dòng bay phượng múa hiện hiện rõ ràng tính cách vô trương của người đó. Nhạn hồi liếc nhìn thấy huyền ca đón lấy lá thư từ nhà hoàn. Cho dù đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn lộ ra một chút nóng lòng khác với vẻ điểm nhiên thường ngày. Huyền ca đọc thư giống như hòa mình vào một thế giới khác không màng tất cả mọi thứ xung quanh nhạn hồi âm thầm rời đi trước khi đóng cửa phòng bỗng nhiên nghe huyền ca dùng giọng điệu hân hoan như một tiểu cô nương mấy ngày nữa đường chủ sẽ đích thân tới vong ngữ lâu từ hôm nay phải chuẩn bị nganh đón cho tốt dạ nhạn hồi đóng cửa thở dài huyền ca à huyền ca đường chủ thất tuyệt đường phụng thiên sóc đã có cả trăm tiểu thiếp rồi Có thể nói là một kẻ háo sắc nổi danh khắp thiên hạ. Rốt cuộc cô thích hắn tào chỗ nào chứ? Nàng thở dài, bất ngờ bên cạnh có một ánh mắt đang nhìn nàng. Nhạn hồi nhìn lại, người đang dựa vào tường kia chính là thiên diệu. Nhạn hồi chỉ thoáng nhìn hắn một cái, đã cảm thấy trái tim đập nhanh hơn. Nàng vội rời mắt, vừa đi xuống dưới vừa nói. Xem ra túi thơm vô thức thật sự có tác dụng nhỉ? Ngươi đứng ngoài cửa nghe lén bao nhiêu lâu rồi mà ta chẳng hề cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Đúng rồi, ngươi tới làm gì? Thiền Diệu mấp máy môi. Hắn muốn nói sáng nay tỉnh dậy không thấy nhạn hồi nên hắn đã đi tìm nàng khắp nơi. Nghe các cô nương ở đây nói rằng nàng đến chỗ này, hắn bẻn tìm tới ngay không suy nghĩ. Nhưng câu này xoay tới xoay lui trong cổ họng. Nhớ lại vừa nãy nghe huyền ca gọi mình là kẹo kéo. Thiền Diệu thoáng suy nghĩ. Rồi nuốt những lời này xuống Cũng may nhạn hồi không bắt buộc hắn trả lời Hắn không đáp Nàng cũng liền bỏ qua Bước mấy bước tới trước mặt của hắn Nghiêm mặt bản chính sự Lời của ta và Huyền ca nói ban nãy Huynh nghe được bao nhiêu rồi Nghe hết rồi Ồ Nhạn hồi suy nghĩ Vậy thì không có gì để nói với Huynh nữa Tiếp theo Huynh hãy thử nghĩ xem mấy ngày này rảnh rỗi Muốn làm cái gì đi Nhạn hồi sau khi ngủ một giấc đến khi trời sáng, còn chưa kịp nghĩ ra hôm nay muốn làm cái gì thì nha hoàn của Vong Ngữ Lâu đã đến gõ cửa phòng quần nàng, đưa nàng đi gặp Huyền Ca. Nhạn hồi vừa theo tiểu nha hoàn ra khỏi cửa, cánh cửa phòng bên cạnh bỗng két một tiếng mở ra, vừa khéo Thiên Diệu cũng từ trong bước ra ngoài. Chiếc áo mà Vong Ngữ Lâu cho hắn đẹp hơn y phục rách dưới hắn mặc ở lúc sơn thôn trước kia rất nhiều. Sau khi tìm được xương rồng. Thân hình của thiên diệu cũng dần dần phát triển từng ngày. Tuy vẫn chưa đến mức độ cường tráng, nhưng đã không có cảm giác mỏng manh nữa. Nhìn chính diện, hệt như một công tử người người phong độ. Nhạn hồi vừa nhìn xong, lập tức xoay mặt thở dài, tay xoa xoa ngực. Thứ thuốc quỷ quái này, sao vẫn chưa tan cơ chứ? Thiên diệu nghe vậy, ánh mắt chỉ thoáng dừng lại trên gương mặt quần nàng nhưng cũng không có phản ứng gì khác. Chỉ hỏi đi đâu vậy nhạn hồi ngẹo đầu không nhìn hắn vẫn lo tao vứt người mà chạy mất à nàng khựng lại rồi nói tiếp nhưng cũng vừa khéo huyền ca gọi ta tới chắc là có chuyện muốn nói với ta cùng đi đi để sau này khỏi phải nói lại với ngươi một lần nữa thiên diệu gật đầu hai người cùng đi về phía lầu gác của huyền ca vừa bước vào phòng vòng qua bình phong Huyền ca thấy Thiên Diệu và Nhạn Hồi cùng đi vào, cũng không có ý kiến gì. Chỉ hùa hùa mảnh giấy trong tay với Nhạn Hồi. Hôm qua, ta đoán mấy ngày nay tổ ảnh chân nhân có phiền phức. <cười> Nhưng mà không ngờ lại nhanh đến như vậy. Phiền phức của bà ta tìm tới rồi. Nhạn Hồi nhìn Thiên Diệu, thấy vẻ mặt của hắn bình thản, bèn hỏi. Phiền phức gì vậy? Vào đêm các người đến Thiên Hương Phường làm loạn, thư sinh lục mộ sinh mà tổ ảnh chân nhân yêu đã cắt cổ mình chết ở trong gác lầu nhạn hồi nghe như vậy thì giật mình thư sinh đó chết rồi à <cười> vậy thì chưa cũng may tố ảnh chân nhân về nhanh dùng tiên khí giữ mạng cho lục mộ sinh nhưng khổ nỗi hắn ta ra tay với bản thân quá tản nhẫn cho dù là tố ảnh chân nhân muốn cứu sống hắn cũng không dễ dàng gì đâu thành vĩnh châu chẳng có mấy tiên thảo hôm qua đều bị điều tới thiên hương phường dùng hết rồi nhưng mà hình như lục mộ sinh kia cũng không mấy khởi sắc. Bởi vậy, tối hôm qua, tối ảnh chân nhân đã đưa thư sinh giờ sống giờ chết kia về Quảng Hàn Môn, trị liệu trong đêm rồi. Nghe thấy tin tức này, mắt nhạn hồi bất giác sáng lên. Nếu thư sinh kia bị thương nặng đến như vậy, nhất thời bà ta không quay lại thành Vĩnh Châu nữa đâu nhỉ? Huyền ca gửi nhẹ. Uhm, đương nhiên rồi. Nhạn hồi vẫn còn đang suy nghĩ. Thiên diệu sau lưng đột nhiên hỏi. Mê hương đó còn điều chế không? Đương nhiên là không thể nào ngừng được. Rất nhiều vương tôn quý tộc đã đặt mua với thiên hương phường. phụng mình vẫn phải tranh thủ thời gian để chế tạo, để giao hàng đấy. Nếu nói như vậy, sừng rồng của thiên diệu chắc chắn vẫn còn ở thiên hương phường. Nhạn hồi đoán tố ảnh chân nhân đích thân tới thiên hương phường. Một là muốn nhanh chóng lấy được mê hương. Còn một nguyên nhân khác nữa, chắc là tới canh giữ sừng rồng. Vì lúc thiên diệu lấy được sừng rồng... Hắn có nói tố ảnh không thể không hãy biết gì về chuyện hắn đã tìm được xương rồng. Tố ảnh chân nhân vẫn là đang đề phòng thiên diệu. Nhưng vì bà ta lo cho thư sinh đó nên đã vội vàng bỏ đi. So với bình thường, lớp bảo vệ sừng rồng chắc chắn đang ở mức yếu nhất. Lần trước nhạn hồi cung thiên diệu tới thiên hương phường, thiên diệu đã thăm dò được vị trí cụ thể của sừng rồng. Nếu lần này mà vào được, họ sẽ chạy thẳng tới chỗ sừng rồng. Đến lúc họ trộm được sừng rồng rồi, mê hương kia sẽ không có cách nào tiếp tục được nữa. Đám hồ yêu Phụng Minh bắt đương nhiên cũng không có tác dụng. Có khi không cần bọn họ phải đi cứu, Phụng Minh cũng sẽ tự thả hết đám hồ yêu đó đi. Nhạn hồi tính toán như vậy, nhìn sang thiên diệu, bốn mắt chạm nhau, cơ hội là tâm linh tương thông. Nàng hiểu ngay cách nghĩ của thiên diệu cũng giống hệt như nàng. Vậy là nhạn hồi lập tức nói Đám hồn ma hồ yêu lần trước ta triệu tập Đi làm loạn chắc đã bị tố ảnh chân nhân đánh tứ tán rồi. Mấy ngày này không thấy bóng dáng chúng đâu cả. Lần này chắc là không dùng được. Huyền ca, tối nay tay mắt của cô gài trong thiên hương phường có cách nào... Nhạn hồi còn chưa nói hết. Huyền ca đã cười cười. Không cần cô nói. Chẳng phải đã sắp xếp cho cô hết rồi sao? Đây nè. Huyền ca vừa nói, vừa lấy trong tay áo ra hai cái lệnh bài. Nhạn hồi sùng bái nhìn Huyền ca như bổ tát. Huyền ca, cô thật sự là thần thông quảng đại đó. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của nhạn hồi, Huyền ca cười tươi tắn. Cô tưởng ta gọi cô tới đây để làm gì? Chỉ thông báo tin tức này cho các ngươi thôi à? Cầm theo lệnh bài này đeo lên người đi. Mỗi người một tấm, ban ngày ban mặt cũng có thể quang minh chính đại, bước từ cửa chính vào. Đừng làm trộm cướp nữa. Nhạn hồi cầm lấy hai tấm lệnh bài. Tuyền ca cô chờ đó sau này khi nào ta biến thành nam nhân ta sẽ đạp mây bảy màu tới cưới cô. nghe thấy mấy lời nịnh bợ của nhạn hồi thiên diệu thật sự không thể không ngoái đầu nhìn nàng nhưng mà không ngờ lại nhìn thấy nhạn hồi cầm lệnh bà trong tay tươi cười vui vẻ như trẻ con sau đó nàng nhét choán một tấm nghiêm túc dặn dò cầm cho kỹ không được làm mất đấy đúng là tưởng hắn cũng trẻ con như là nàng sao Uyên Ca nhấp một hớp trà. "Nè, lần trước ai nói nếu không nể tình ta xinh đẹp thì sẽ đánh ta?" "Á, ta đùa thôi mà. À, ta đi ngay đây, cáo tử." Để khỏi kéo dài thời gian, Tố Ảnh lại phái người tới gia cố phong ấn gì đó cho sừng rồng, lúc đó mới phiền phức. Nhàn hồi nghĩ như vậy nên vội vàng đi ra ngoài. Vẫn là tác phong hùng hùng hổ hổ thường ngày của nàng. Thiên Diệu đang định đi theo Huyền ca sau lưng đột ngột lên tiếng. Vị tiểu ca này. Thiên diệu xoay người lại. Thấy Huyền ca uống một hớp trà rồi mới nói với hắn. Nhớ bảo vệ cô ấy đấy nhớ. Bảo vệ nhạn hồi. Đây là chuyện thiên diệu chưa bao giờ nghĩ tới. Từ sau khi quen nhạn hồi. Lúc bắt đầu. Hắn vẫn luôn nghĩ tới những chuyện lợi dụng nhạn hồi thế nào. Tinh kế nhạn hồi ra sao. Bắt nàng làm chuyện hắn muốn. Sau này. Hắn khiến nàng thương hại hắn, sau đó bảo vệ hắn, cùng hắn đi làm những chuyện khác. Thời gian qua, nhạn hồi vẫn luôn ở bên cạnh hắn, bảo vệ và giúp hắn thoát khỏi tuyệt vọng, cứu hắn trong nguy nan. Dường như chưa có thời khắc nào nhạn hồi để hắn bảo vệ nàng cả. Vậy nên thiên diệu nghe thấy mấy câu này, bèn ngây ra không đáp. Nhạn hồi phía dưới đã kêu ẩm lên. Thiên diệu, ngươi còn lê mê gì đó, đi theo ta mau. Thiên Diệu nhã nhặt gật đầu đáp lại. Cáo từ. Để lại một mình huyền ca uống trà trong phòng. Nhạn hồi đưa Thiên Diệu đi. Vừa đi vừa nói bố trí của mình. Sau khi chúng ta cầm lệnh bài vào được Thiên Hương Phường rồi thì đừng làm gì hết. Cứ đi tìm sừng rông của ngươi thôi. Lần trước ngươi đã cảm nhận được vị trí cụ thể của sừng rông rồi phải không? Ngươi có nhớ bố cục bên trong Thiên Hương Phường không? Sau khi vào xong phải nhớ ngươi dẫn đường đó. Thiên Diệu gật đầu đồng ý. Nhạn hồi lại suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên bước chân khượng lại. Nàng thình linh xoay người, thiên diệu vẫn đang theo sau lưng nhạn hồi, không kịp dừng lại. Thoáng chốc đã đâm sầm vào nàng. Nhạn hồi liền ngã về phía sau, thiên diệu cũng lập tức đưa tay kéo nàng lại. Vừa khéo ôm nàng vào trong lòng. Cơ thể của nhạn hồi ấm nóng, hệt như lòng bàn tay của nàng. Nhạn hồi không động đậy, cơ thể càng ngày càng nóng hơn. Thiên diệu biết nàng lại sắp nói. Nàng là bị người ta bỏ thuốc Vậy là trước khi nàng lên tiếng Thiên diệu lý trí lui ra sau một bước Phủi phủi ngực để phủi hết cảm giác mềm mại Mà nhạn hồi để lại trước ngực của mình Thiên diệu ngước mắt Trên mặt không có vẻ gì bất thường Hắn nhìn nhạn hồi Như thế không hề xảy ra chuyện gì Hờ hững nói Lại sao nữa Nhạn hồi đỏ mặt một lúc Rồi hít sâu mấy lần Mới cúi xuống nhìn xuống đất Rõ ràng là có hơi xấu hổ. Lần này lấy rừng rồng, ngươi không đâm ta thêm mấy đào nữa đó chứ? Thiên Diệu Dùng thái độ như vậy để hỏi câu hỏi này, thật sự có nghe thế nào cũng cảm thấy không hài hòa. Một lúc lâu sau không thấy Thiên Diệu đáp, nghĩ rằng hắn đã ngầm thừa nhận, nhạn hồi giật mình ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi, thật sự muốn lấy máu trong tim ta nữa sao? Thiên diệu bước đi, hắn nói. Lần trước lấy máu tim cô để phá phong ấn ngũ hành. Lần này Tố ảnh lấy sừng rồng của ta để hút linh khí hổ yêu. Chắc chắn đã tự giải phong ấn. Không cần phải dùng máu của tim cô nữa, cũng có thể lấy được sừng rồng. Nhạn hồi nghe như vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại, nàng bùi ngùi nói. Tố ảnh chân nhân thật sự liều mình vì thư sinh này. Ngay cả sừng rồng của người cũng dám lấy ra dùng. Có thể bà ta thật sự nặng tình với thư sinh đó. Thiên diệu nghe như vậy thì chỉ cười lạnh. Nhưng cô ta chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của người khác. Giọng thiên diệu trầm thấp lạnh lẽo. So với 20 năm trước, chẳng thay đổi gì cả. Nhạn hồi thoáng im lặng, không nhắc tới tố ảnh nữa. Uhm, đi thôi, bây giờ chuyện quan trọng trước mắt là phải tới thiên hương phường lấy sừng rông của ngươi. Nhạn hồi và thiên diệu đeo lệnh bài trên người Đi đến trước cửa thiên hương phường Thủ vệ hung ác hai bên Chỉ liếc nhìn lệnh bài trên người họ liền để mặc họ đi vào trong Nhạn hồi ngồi bên cạnh thiên diệu cười cười Tiểu huyền ca nhà ta lợi hại đúng không? Thiên diệu không buồn nghe Chỉ xoay bước chân Đi bên này Nhạn hồi bĩu môi Khen cũng keo kiệt Thật là chẳng đáng yêu một chút nào Có lệnh bài bên người, con đường phía trước của hai người rất thoải mái. Người hiệu ở đây đều được huấn luyện nghiêm ngặt, cơ bản đều không nhìn thẳng vào mặt của họ. Nhưng khi đến trung viện, sắp tới gần sân nhốt hồi yêu, nhạn hồi cảm giác được rõ ràng, ánh mắt người xung quanh đều quan sát nàng và thiên diệu từ trên xuống dưới. Thiết nghĩ muốn đi tiếp sẽ càng khó hơn. Nàng kéo thiên diệu lui vào một chỗ kín đáo. Ta thấy tuy chúng ta đã vào được, nhưng vẫn phải thay y phục của người ở đây, ít ra nhìn vào sẽ không thấy kỳ quái. Thiên diệu gật đầu, xuyên qua cây cỏ trong viện, hắn thăm dò phía trước, rồi chỉ hai người bước vào. Hai thị vệ này đi, thân hình không khác chúng ta lắm. Nhãn hồi lập tức sắn tay áo lên. Um, để ta! Nàng vừa nói, vừa vù vù xông ra ngoài. Thiên diệu mấp máy môi, ngay cả thời gian nói thêm một câu cũng không có. Lại nhớ đến lời huyền ca kêu mình bảo vệ nhạn hồi Nhưng mà hắn cũng phải đuổi kịp nàng mới được chứ Nhạn hồi vừa đánh ngất hai thị vệ Vừa kéo hai người vào góc kín Đột nhiên ngoài viện truyền đến giọng nói hùng hổ của Phụng Minh Khách quý ta mời Hôm nay ta mời hai vị khách quý tới đây lúc nào Một người khác vội cúi đầu, thấp giọng đáp Nhưng mà hai người đó đích thực đeo lệnh bài khách quý Bọn họ đi vào ngang nhiên Thì vệ ở cửa thấy bọn họ như vậy Nên không dám cản Vừa dứt lời Bên ngoài có người bước vào trong viện khốn kiếp Phụng Minh tát lên trên mặt của người hầu Tại sao không thông báo trước cho tao một tiếng Người nợ bị đánh Cũng không dám phản kháng Tiểu nhân, tiểu nhân đến thông báo cho ngài rồi đây Có thị vệ nói Nhìn thấy hai người bọn họ bước vào viện này Nhạn hồi nhìn thiên diệu Rồi lập tức ngồi xồm sau bụi cỏ Thu lại khí tức lặng lặng quan sát Đôi mắt sắc bén của Phụng Minh lướt qua sân viện Quay sang hỏi người hầu Người đâu rồi Người hầu nhìn trái lại nhìn phải Ờ kỳ lạ Tiểu nhân rõ ràng vừa bảo hai thị vệ tới đây để xem xét tình hình mà Sao ngay cả hai thị vệ kia cũng biến mất rồi Phụng Minh nghe như vậy thì khẽ nhíu mày Ông ta đảo một vòng quanh sân viện Sau đó vẫy tay gọi một thị vệ khác. Bao vây sân viện này lại cho ta. Nhạn hồi lập tức dùng khỉu tay, nhẹ huyết thiên diệu, nhỏ giọng thỉ thầm. Chút nữa, ta sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ. Người nhân lúc sân viện này còn chưa bị bao vây hoàn toàn. Mau đi tìm sừng rồng của người đi. Nhạn hồi nói rất tự nhiên. Thật ra thiên diệu cũng sắp làm quen với an bài kiểu này. Vì hiện giờ nhạn hồi có pháp lực, nàng mạnh mẽ hơn hắn một chút. Dễ ứng phó với tình huống phiền phức này hơn Bởi vậy chuyện nguy hiểm hơn Đương nhiên là phải giao cho nàng Nhưng nghĩ kỹ ra Thật ra chuyện này cũng chẳng phải lẽ đương nhiên Cảy mạnh vốn không cần phải dấn thân Vào nguy hiểm vì kẻ yếu Nhạn hồi làm như vậy Vì nàng muốn làm Nàng muốn bảo vệ người khác Hay đúng hơn là bảo vệ hắn Thiên diệu cụp mắt Tuy nhiên nhạn hồi đã độn thổ ra ngoài Thoáng chốc đã đáp xuống Góc đông nam của sân viện Vừa khéo, ngược với hướng của nơi này Nàng cười to Tìm ai vậy? Tìm ta hả? Nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người Đều bị thu hút Thiên diệu không hề do dự Xoay người nhảy lên bức tường phía sau Nhạn hồi không nhìn hắn mà bắt chuyện với Phụng Minh à, Phụng đường chủ Nghe danh đã lâu Ánh mắt Phụng Minh lạnh lẽo nhìn nhạn hồi Bỗng khóe môi cong lên Một nụ cười lạnh Chiếc mũi ưng khoằm quá mức khiến nụ cười lạnh của ông ta trở nên nham hiểm, xào trá khác thường. Bút cồn tài mọn mà dám vọng tưởng gạt được ta. Còn chưa có dứt lời, ông ta đã đưa cánh tay lên. Chỉ nghe ầm một tiếng, một luồng khí đánh thẳng vào bức tường thiên diệu nhảy qua. Bức tường lập tức đổ sập. Nhạn hồi cả kinh lập tức lắc mình nhảy tới phía trước, xông vào trong đám bụi. Khi đám bụi rơi xuống hết, Nhạn hồi kéo thiên diệu lui về phía sau ba bước, vừa kéo vừa lui ra bên ngoài bức tường gạch đó. Nàng chắn trước mặt hắn, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của phụng mình. Dù sao cũng là phó đường chủ của thất tuyệt đường, lan lộn trong giang hồ đã nhiều năm. Tuy không tu tiên, nhưng công phu của phàm nhân lại cực cao, nội lực hùng hậu. Khi thế này đừng nói là đệ tử tiên gia mới nhập môn. Cho dù là mấy sư thúc của nhạn hồi, e cũng chỉ có thể thủ hòa. Tình hình không ổn rồi. Nhà đầu nhãi nhép cũng có một chút bản lĩnh nhí Phụ Minh cười lạnh mấy tiếng Công pháp nội tức của người Hẳn là của người tiên gia Nói thử xem rốt cuộc là đệ tử của tiên gia nào Mà lại dám tới địa bàn của ta làm loạn Nhạn hồi hiếp mắt cười Về mặt thản nhiên Nhưng sóng lưng lạnh tát mổ hôi Chỉ là một chút công phu đơn giản Mà ông ta lam loan nhan hoi hip mat cuoi ve mat than nhien nhung song lung lanh tat nhìn ra Nàng là người của tiên môn Chứ không phải là nhân sĩ võ lầm Cũng may vẫn chưa ra tay quá nhiều, nếu không bị ông ta nhìn ra tâm pháp của núi thần tinh thì mới thật sự phiền phức. Vì những chuyện nàng làm không thể để cho người núi thần tinh biết được. Nhạ nồi thoáng im lặng, sau đó mặt không đổi sắc nói dối. Ta là đệ tử của Tê Vân chân Nhân, Phụng Mệnh Sư Phụ đến điều tra chuyện một số lượng hồ yêu lớn mất tích. Phụng Minh nghe như vậy quả nhiên thoáng ngập ngừng. Chuyện nói dối không thể dùng bừa, nếu không chắc chắn 10 phần là sẽ không bị vạch trần, vậy chi bằng nói thật. Nhạn hồi chọn nói mình là đệ tử của Tề Vân chân nhân, vì trước đó ở núi Đồng La, nàng đã từng tiếp xúc với Tề Vân chân nhân. Nàng biết Tề Vân chân nhân từng thả Xà yêu, từng đưa Xà yêu về biên giới Thanh Khâu. Bà ấy không tham gia vào những đợt tiên môn tổ chức truy giết yêu quái, thậm chí bà ấy còn dùng mạng số cuối cùng để nói lời cảm tạ với Xà yêu. Có thể thấy trong lòng Tê Vân Trân Nhân không chấp nhận cách nói yêu là kẻ ác. Nếu bà ấy là người như vậy, chắc chắn bà ấy cũng không cho phép đệ tử của môn hạ mình tham dự vào chuyện bức hại hồ yêu này. Trong tiền môn cũng có nhân sĩ Giang Hồ thông thạo tin tức. Trong tình huống chừa rõ tình hình người khác, hẳn sẽ không đường đột tìm ai giúp đỡ. Mọi người đều nhìn ra được tính cách của Tê Vân Trân Nhân. Vậy chuyện hồ yêu có khả năng lớn. Là những người này vốn không hề cho Tê Vân Trân Nhân biết Thế nên Hả Tất kiếm chuyện không vui Nói không chừng Tê Vân Trân Nhân còn trợ lực cho họ Suy đoán như vậy Nhìn lại tình cảnh trước mắt Nhạn hồi nói nàng là đệ tử của Tê Vân Trân Nhân Là quyết định sáng suốt vô cùng Một là Tê Vân Trân Nhân đã biến mất mấy tháng nay Tuy có lời đồn bà ấy đã tiên du Nhưng trong giang hồ Không có ai dám chắc chắn Người biết Tê Vân Trân Nhân tiên du Chỉ có nhạn hồi, thiên diệu Và xà yêu không biết đã đi đâu Những người khác đều không biết Tê Vân Trân Nhân đang ở đâu Bà ấy đang bế quan hay là đang vân du Không ai có thể nói rõ ràng Hay là Tê Vân Trân Nhân Xưa nay luôn phản cảm với việc Vô cớ, truy giết yêu quái Vậy thì bà ấy ra lệnh cho người ta Điều tra chuyện này Chắc chắn cũng là chuyện đương nhiên Phụng mình không có lý do gì Để nghi ngờ Nhìn không ra nhỉ phụng minh mỉm cười thì ra là cao đồ của tê vân trân nhân không dám tại hạ cũng chỉ là một đệ tử nho nhỏ mà thôi trong Kiên môn cũng không có địa vị gì trân nhân tin tưởng nên giao cho ta điều tra chuyện này thời gian qua ta điều tra ngày đêm vô tình tra đến chỗ phụng đương chủ nhãn hồi khựng lại cười cười trân nhân ngờ rằng có tu tà giết một số lượng yêu quái hồ yêu lấy nội đan để tu luyện có quan hệ với giới tu tà Không phải là chuyện tốt lành gì. Phụ Minh lập tức xua tay. Tiểu đạo hữu vù an cho lão phu rồi. Hồ yêu ở đây là do các tiên môn đánh bắt. Để tránh yêu quái làm loạn nên các tiên môn mới lấy nội đan. Hơn nữa tất cả nội đan đã giao hết cho núi thần tinh tiêu hủy. Không hề có ai liên quan đến tà tu. Bọn ta chỉ dùng máu hồ yêu luyện chút hương cung cấp cho vương tôn quý tộc tìm thú vui mà thôi. Nội đan đều đã giao cho núi thần tinh hết rồi. Nhạn hối trao mẩy, nếu hai tháng trước, mẫu thần Bạch Hiểu Lộ đã chết ở Thiên Hương Phường, vậy cũng tức là hai tháng trước, Thiên Hương Phường đã bắt đầu chế tạo mê hương này rồi. Lúc đó chắc cũng có rất nhiều nội đan hồ yêu được chuyển tới núi thần tinh. Tiêu hủy nội đan không phải là một chuyện đơn giản, cũng không cảm nhận được ở xó xình nào phát ra yêu khí tiêu hủy nội đan. Đều do các sư thúc thực hiện sao? Làm chuyện này nhất định phải thông qua sự đồng ý của Lăng Tiêu. Cũng không có ai có tư cách giống lăng tiêu cả Tức là những chuyện này Đều đã được lăng tiêu gật đầu rồi sao Bắt hồi yêu lấy nội đan Bán chúng cho Phụng Minh Nhạn hồi bỗng thất thần Mãi cho đến khi thiên diệu Phía sau lưng huyết nàng Nhạn hồi mới sực tình Ngay thấy Phụng Minh đang hỏi từ xa Nếu muốn biết tác dụng của hồi yêu Tiểu đạo hữu có thể đường đường Tới hỏi lão phù Tại sao lại có hành động như thế này chứ Phụng mình nhíu mày. Hiện giờ ngươi đã điều tra được chuyện ngươi muốn biết. Thứ cho lão phù hỏi một câu. Lệnh bài trên người ngươi từ đâu mà có. Vừa dứt lời, sát khí nổi lên bốn phía. Nhạn hồi thầm đề phòng, nhưng mà vẻ mặt vẫn rất ngạc nhiên. Chuyện này không quan trọng. Nàng nói tiếp. Phụng đường chủ, có điều chuyện ông giết hồ yêu lấy máu luyện mê hương này. Uhm, Tiền môn không có ý kiến gì, nhưng nếu để người của yêu tộc biết được thì... Phụng mình cười ha ha Chuyện này không đến lượt ngươi lo Ông ta bước lên một bước Sát khí mãnh liệt sọc thẳng vào người của nhạn hồi Điều đạo hữu Nhưng nếu ngày hôm nay ngươi không nói ra lai lịch của lệnh bài kia Ta sẽ coi như người trộm đồ trong thiên hương phường Sư phụ ngươi là Tê Vân Trần Nhân không dạy dỗ người tử tế Ra giang hồ tất sẽ có người giúp đỡ bà ta dạy dỗ ngươi Khí thế này không ra tay là không được rồi Lòng nhạn hồi trùng xuống, nàng nói với thiên diệu Ngươi, tìm một chỗ trốn đi, tự bảo vệ mình Thiên diệu nghe vậy, ánh mắt thoáng rừng trên gỏ mát sáng bóng của nàng Còn chưa kịp nói gì thêm, thì phía bên kia sân viện bẫn chuyển tới tiếng cười sang sảng Phùng minh thúc rung tren go ma sang bong có chuyện san vien van truyen toi tieng vậy? Tại sao trong sân viện này lại sát khí kinh người, thật khiến cho tiểu điệt giật mình? Chỉ nghe câu nói đó thôi, nhạn hồi đã biết thân phận của người mới đến Người có thể gọi Phụng Minh là Thúc Thúc, còn tự xưng là Tiểu Điệt. Ngoài đường chủ thất tuyệt đường Phụng Thiên Sóc ra thì còn ai? Nhạn Hồi từng nghe Huyền ca nhắc đến Phụng Thiên Sóc rất nhiều lần, nhưng chưa một lần gặp mặt. Nay chỉ vừa nghe giọng, Nhạn Hồi lập tức hiểu ngay tại sao người này có thể dễ dàng lấy được trăm tiểu thiếp. Đến khi Nhạn Hồi ngoảnh đầu, kinh ngạc nhìn gương mặt và khí độ của Phụng Thiên Sóc, càng hiểu hơn lý do tại sao mỹ nhân tuyệt thế như huyền ca lại si mê người này. Đây là một nam nhân khiến người ta vừa nhìn đã thẳng thốt. Hắn mặc trường bào màu ánh trăng, tay cầm quạt giấy, eo đeo ngọc bội. Đôi mắt đan phụng dường như nhìn đến đâu là hoa đào nở đến đó. Khác với sự thẳng thốt của nhạn hồi khi nhìn thấy người này, phụng mình chỉ cười lạnh mấy tiếng. Kỳ lạ thật, hôm nay rốt cuộc ngọn gió nào. Mà trước đó thổi đến đạo hữu tiên môn, giờ lại thổi tiểu điệt nhi của ta đến đây. Thật khiến lão phù không tài nào tiếp đón. Phụng thiên sóc quẩy quạt, chậm rãi đi vào trong đình. Nhìn thấy nhạn hồi, hắn cười sang sảng. Không ngờ ở đây lại có một mỹ nhân. Nói xong, hắn đi tới trước mặt nhạn hồi, nhìn trái nhìn phải ra vẻ hiếu kỳ. Sau đó xoay người đối diện với Phụng Minh nói. Tiểu điệt không nên đến đây. Hắn đứng trước mặt nhạn hồi, tựa như vô tình chắn giữa nhạn hồi và Phụng Minh. Sát khí trên người Phụng Minh cũng không tiện phô ra trước vị đường chủ trên danh nghĩa này. Có điều trong đường truyền đến mấy tin, các trưởng lão nghe được rất lo lắng nên cứ nhắc lại mãi. Do đó tiểu điệt mới phải đến chỗ của thúc đây. Phụng Minh híp mắt. Tin tốt gì mà lại kinh động đến các trưởng lão và thiên sóc vậy? Tin thứ nhất. Là nước thanh khâu hình như mất một công chúa cửu vĩ hồ. Phụng Thiên Sóc cười híp mắt nói. Thục thu cũng biết tộc cửu vĩ hồ của nước thanh khâu rồi. Bọn họ rất coi trọng huyết thống. Ẩm ý ở bên cạnh không dứt Đã phái mấy đợt người xâm nhập vào Trung Nguyên để điều tra tin tức công chúa của họ rồi. Nụ cười trên mặt Phụng Minh khẽ thu lại. Còn tin thứ hai tiểu điệt nghe nói. Hình như Thúc Thúc đang có một mối làm ăn nguy hiểm. Phụng Thiên Sóc thu lại chiếc quạt, bộp một tiếng rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta giật mình. Những thám tử của nước Thanh Khâu hình như đã xâm nhập vào thành Vĩnh Châu rồi. Mê hương mê hương gì đó, không biết họ có thăm dò được tin tức này hay chưa. Phụng Thiên Sóc nhìn thấy nụ cười trên mặt Phụng Minh đã hoàn toàn tắt ngóm. Hắn nhẹ nhàng nói Chuyện làm ăn của Thúc Thúc Không khiến thất tuyệt đường của chúng ta gặp họa diệt môn đó chứ. Phụng Minh im lặng nhìn Phụng Thiên Sóc một lúc, bông nhiên lại bật cười. Được, được, được. Ông ta nói, nếu các trưởng lão và đường chủ đều lo lắng, vậy bất luận thế nào Phụng Minh cũng không nên làm chuyện này nữa. Phụng Minh ra lệnh cho người bên cạnh. Giết hết hồ yêu nhốt trong viện đi. Nhạn hối nghe như vậy thì cả kinh, còn chưa kịp lên tiếng. Phụng Thiên Sóc đã thản nhiên cướp lời Giết hết e là không thỏa Ồ, oh, Phụng Minh nhíu mày Ở trung nguyên đại địa này ta giết vài con yêu quái cũng là điều không thỏa hay sao? E là đường chủ quá lo lắng rồi Bình thường giết vài con yêu quái đương nhiên là không sao Nhưng thúc thúc à Phụng Thiên Sóc bước tới trước mấy bước Vẻ mặt như vô cùng khó xử Yêu quái của nước Thanh Khâu thật sự không dễ dây vào đâu Thúc lo chuyện trong thành Vĩnh Châu chưa kịp thám thính tin tức ở biên giới Thanh Khâu Ta nghe thám tử hồi báo Rất nhiều tiên môn nhỏ ở biên cạnh đều gặp tai ương Vì chuyện công chúa cựu vĩ hổ mất tích Lúc này Thúc còn muốn giết nhiều hồ yêu đến như vậy Nếu có thể giấu được thám tử của Thanh Khâu thì là không sao Nếu không may để bọn họ biết được Phụng Thiên Sóc lắc lắc đầu, vẻ mặt nặng nề thở dài Ê là cũng sẽ vô cùng không thỏa đáng. Phụng Minh nghe xong thì cười cười, động đậy vai, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh lùng. Vậy theo Điệt Nhi thì phải làm sao? Chỉ bằng để ta áp giải ra khỏi thành, vứt chúng ra ngoài thành Vĩnh Châu. Đám yêu quái mất nội đan này không hề có sức phản kháng, tự nhiên sẽ có đệ tử tiên môn giải quyết chúng. Lúc đó là đệ tử tiên môn giết chúng, thế nào cũng không liên quan đến thất tuyệt đường ta. Cho dù yêu tộc hay biết, Muốn tính sổ cũng không tính tới thất tuyệt đường ta được. Phụng Thiên Sóc đập chiếc quạt trong tay, nói chậm rãi cứ như đang đùa. Phụng Minh thoáng trầm ngâm. Nếu vậy phiền Điệt Nhi giúp Thúc Thúc, đưa đám yêu quái này đi. Phụng Thiên Sóc cười cười. Thúc Thúc và ta vốn là Thúc Điệt, lại là đồng môn. Tiểu Điệt làm chút chuyện cho Thúc Thúc nào có phiền ha gì. Hắn tự nhiên ra lệnh cho người sau lưng Phụng Minh. Đi đếm số lượng hồ yêu trong viện Chút nữa lúc ta rời đi thì đem theo Người hầu bên cạnh nhìn phụ mình Ông ta gật đầu xua tay nói Đê đê Người đó mới gật đầu khăm lưng đi Ta đã đồng ý với yêu cầu của thiên sóc rồi Sau này con trở về hãy nói với các trưởng lão Để họ khỏi lo lắng sự vụ trong đường nữa Ta sẽ dốc lòng phò trợ cho con Nụ cười giả tạo đến mức Tê mỏi cả hai má lại còn phối hợp với những lời nói giả tạo hơn cả nụ cười. Nhạn hồi nghe thấy mà cảm thấy gai ốc đều rơi hết xuống đất. Vậy mà Phụng Thiên Sóc vẫn cùng Phụng Minh duy trì về mặt khách sao đó. Điệt Nhi đương nhiên hiểu tâm ý của Thúc Thúc. À, vậy Điệt Nhi xin cáo từ trước. Hắn nói xong bèn vòng tay, nhấc chân bước đi. Nhạn hồi thoáng suy nghĩ, nàng và Thiên Diệu đều đã lộ mặt ở đây. Hơn nữa lại còn bị Phụng Minh nhìn thấy. Hôm nay chỉ e là không dễ gì lấy được sừng rồng. Chi bằng dứt khoát cùng Phụng Thiên Sóc bỏ đi trước. Thiếu đường chủ này vừa nhìn đã biết trong bụng toàn là ý đồ xấu xa. Thương lượng một chút có khi sẽ có mưu kế cao thâm hơn. Nào ngờ nhạn hồi vừa bước đi, Phụng Minh đã trầm giọng nói. Khoan đã. Phụng Thiên Sóc ngoan ngoãn xoay người trở lại. Thục thục còn có chuyện gì vậy? Chuyện này không liên quan đến Điệt Nhi Phụng Minh chỉ nhạn hồi Không biết tại sao trên người vị tiểu đạo hữu này Lại có lệnh bài khách quý của thiên hương phường ta Ta phải giữ họ lại để hỏi cho ra nhé Xem thử thiên hương phường ta quản lý không nghiêm Hay là có người nào đó trộm đồ của thiên hương phường mưu đồ bất chính Phụng Thiên Sóc liếc vật trên người nhạn hồi Già vờ kinh ngạc hỏi Ô cô nương xinh đẹp thế này sao có thể trộm đồ được Nhạn hồi nhìn Phụng Thiên Sóc Không sai, ta không trộm đồ Lệnh bài này um, là ta nhặt được đó Phụng Thiên Sóc liên nói với Phụng Minh Thúc thúc, bị nhân nói cô ấy không trộm Lệnh bài này là nhặt được Phụng Minh hử lạnh Ăn nói bừa bãi Nhưng cô nương thế này Làm sao có thể dương mắt nói bừa được chứ Phụng Thiên Sóc giật lệnh bài trên người nhạn hồi xuống Tiện tay giật luôn cái của Thiên Diệu Hắn nhìn Phụng Minh mặt hơi tím xanh nói Thúc Thúc xem đi cũng chỉ là hai tấm lạnh bài thôi Ta lấy trả lại cho Thúc rồi Nể tình tiểu Điệt Thúc Thúc tha cho bọn họ nhé Phụng Minh cất giọng điệu quái gờ hỏi Phụng Thiên Sóc Điệt Nhi thích lo chuyện bao đồng từ bao giờ vậy à, Đã quen biết hai vị này từ trước rồi sao Sao lại là lo chuyện bao đồng chứ Phụng Thiên Sóc vừa nói vừa sờ lên mặt nhạn hồi trêu chọc Tiểu tiên cô yêu kiểu thế này thì phải thương yêu, sao ta có thể để cô ấy chịu khổ trước mặt ta được? Nhạn hồi im lặng, thầm mắng trong lòng. Mẹ nó, trả trách cưới được cả trăm tiểu thiếp. Nếu không phải, thuốc trên người nàng vẫn còn công hiệu đối với thiên diệu. E rằng lúc này nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này, gương mặt này nói với mình câu nói đó. Chắc chắn nàng cũng đi theo hắn ngay không suy nghĩ chứ. Không ai chú ý đến thiên diệu, vẫn im lặng bên cạnh. Lúc này lại đảo mắt nhìn, nhìn chăm chăm vào tay Phụng Thiên Sóc, một hồi lâu sau không nói lời nào mà bỏ đi. Phụng Thiên Sóc từ lâu đã nổi danh phong lưu bên ngoài. Hắn nói vậy nên Phụng Minh thật sự không thể tiện danh mỹ nhân với hắn nữa. Để ông ta khỏi phải mang tiếng đường đường là người nắm quyền mà lại dung tục háo sắc. Bởi vậy cho dù bất mạn đến đâu, ông ta cũng đành phải nhẫn nhịn, xua tay để Phụng Thiên Sóc đưa nhạn hồi cùng đi. Sau khi đám người đó đi hết, Phụng Minh nhìn sân viện bị hủy một bức tường, siết chặt nắm tay. Người hầu đi đếm hồ yêu trở lại, nhưng thấy người đến và đi đều đã đi rồi, hắn không khỏi dầu dĩ. Thường chủ, chúng ta thả họ đi như vậy sao? Đám hồ yêu cũng thả đi hay sao? Không cần lo về hồ yêu. Phụng Minh vân về chiếc nhẫn trên ngón tay cái. Chỉ cần báu vật vẫn còn nằm trong tay chúng ta. Cứ để bọn chúng đưa hổ yêu đi. Các môn phái tù tiền sẽ nghĩ cách bù lại chỗ thiếu cho chúng ta. Còn mấy người này... Phụng Minh suy nghĩ. Ta trông coi Phụng Thiền Sóc từ nhỏ tới lớn. Không có gì đáng sợ. Hai người còn lại, đặc biệt là nhà đầu môn mép kia. Người hãy điều tra kỹ cho ta biết. Xem ả ta có phải là đệ tử của Tê Vân chân Nhân không. Nếu phải thì hãy điều tra xem rốt cuộc Tê Vân chân Nhân đang ở đâu. Nếu không thì phải moi ra được thân phận thật sự của ả ra cho ta Người hiểu nhận lệnh Dạ Nhạn hồi theo Phụng Thiên Sóc rời khỏi thiên hương phường Vừa đi tới phố chợ Người xung quanh đang ồn ào huyên náo Nàng không nhịn được hỏi Phụng đương chủ Phụng Thiên Sóc nhìn nhạn hồi Hỡ, thấy thích thứ gì à Ta mua cho cô nhé. Mẹ nó đúng là biết nhìn người Lời nói êm tai thật Nhạn hồi thầm nghiến răng, nén nhịn thôi thúc, muốn ca ngợi. Sau đó hắn giọng mấy tiếng, nghiêm túc nói. Tại sao hôm nay ngài lại giải vây giúp ta và thiên diệu? Lại còn tìm đủ cách giúp nàng. Phụng thiên sóc suy nghĩ chốc lát. Cô là cô nương, đương nhiên ta phải bảo vệ cho cô rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên diệu phía sau nhạn hồi. Còn hắn đây à, là tiện tay thôi. Thấy thiên diệu xa sầm mặt, Phụng Thiên Sóc cười cười, nụ cười ấm áp trong sáng. Đùa thôi, cô là bằng hữu của Huyền Ca thì đương nhiên ta phải giúp các ngươi rồi. Thì ra vì Huyền Ca, Nhạn Hồi gật đầu, thầm nghĩ, có lẽ hắn không như nàng vẫn tưởng tượng. Đường chủ thất tuyệt đường này phải chăng cũng không đa tình bạc nghĩa như là vẻ bề ngoài. Thật ra, hắn cũng yêu Huyền Ca. Nếu không tại sao ngay cả bằng hữu của Huyền Ca cũng bao che? Nhạn Hồi vừa nghĩ xong, Phụng Thiên Sóc lại nói Nhưng mà cho dù vì nguyên nhân gì Thì ta cũng đã giúp cô rồi Phụng Thiên Sóc nhìn nhạn hồi cười rạng rỡ Nhạn hồi cô nương này Cô có từng nghĩ Phải báo đáp tại hạ như thế nào không Nhạn hồi ngẫm nghĩ ý trong lời này Lẽ nào Ngài muốn ta lấy thân báo đáp hay sao Nhạn cô nương bằng lòng không Không bằng lòng Nhạn hồi chỉ thiên diệu Ta đang yêu hắn Thiên diệu sửng sốt, hắn vẫn chưa thích ứng kịp với hành động nói bày tỏ là bày tỏ ngay này của nhạn hồi. Phụng Thiên Sóc nghe như vậy thì thở dài. À, đáng tiếc quá, vị công tử này trông có vẻ như không trân trọng cô lắm. Chỉ bằng cô thay đổi sở thích được không? Có những người thật sự dung hòa việc treo trọc cô nương vào tất cả mọi việc trong cuộc sống. Đối với họ, biểu hiện này thật viec treu troc đơn giản, tự nhiên, cứ như là ăn với ngủ vậy. Vậy là nhạn hồi tự nhiên đáp Như là ăn cơm Không hề do dự dứt khoát từ chối Không được thì người rất đẹp Nhưng mà trong mắt ta Hắn vẫn là người đẹp nhất Không ai có thể so bì Thẩm mỹ thật ra là một thói quen thôi Cô cảm thấy hắn đẹp à, Có lẽ vì nhìn quen Chỉ bằng cô nhìn ta thêm đi Lỡ như sau này nhìn lâu rồi Cô lại thay đổi thẩm mỹ thì sao Nhạn hồi nghiêm túc suy nghĩ rời gật đầu ừ, Có lý Cuối cùng thiên diệu không nhịn được nữa, trầm giọng hỏi. Không phải mang hồ yêu ra khỏi thành sao? Hắn cắt ngang đối thoại của hai người. Vòng tới phố chợ làm gì? Chút nữa sẽ có người đưa hồ yêu tới vòng ngữ lâu. Phụng thiên sóc nghe thấy thiên diệu nói như vậy, cũng nghiêm túc hơn đôi chút. Cho chúng nghỉ chân ở vòng ngữ lâu, còn hơn vừa thả ra khỏi thành đã bị đám người tu tiên bắt nhốt trở lại rồi. Nhạn hồi thoáng im lặng. Ngài biết sẽ bị bắt lại, sao vẫn cứu chứ? Có lúc cứu hay không, chẳng qua chỉ cần tỏ một chút thái độ thôi. Nhạn cô nương không cần biết những toàn tính này đâu. Nhạn hồi gật đầu, nàng cũng thật sự không muốn biết. Chút nữa sau khi đưa hồ yêu đến vòng ngữ lâu, ta muốn gặp một con trong số đó, nó tên là Bạch Hiểu Lộ. Hồ yêu đưa đến vòng ngữ lâu, nhạn cô nương muốn sắp xếp thế nào cũng được. Chuyển chuyển vần vần lâu đến như vậy, Cuối cùng coi như nàng đã cứu được nhà đầu này rồi. Dù sao cũng phải gặp một lần. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng nhím xu theo dõi xong phần 9 của câu chuyện Hộ Tâm ở trên kênh Nghe tôi Kể Chuyện Tình. Những tình tiết tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng gây gấn. Vậy nên các bạn đừng bỏ lỡ những phần đọc truyện tiếp theo của câu chuyện này nhé! Còn bây giờ thì nhím dù xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau của kênh Nghe tôi kể chuyện tình. Tạm biệt các bạn!